Các bạn đang đến với thư viện truyện mà kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. <cười> mời các bạn đến với câu chuyện ma thổi đèn tác giả thiên hạ bá sướng liên kết xuất bản và phát hành bởi nhã nam thực hiện đam mê sách qua giọng đọc của nguyễn thành tập thứ sáu nam hải quỷ khư trường thứ hai mươi chín địa tàu đắng đột nhiên đề gặp bên việc không thể soi vào mặt sau của tấm gương tần vương chiếu cốt kính. Tôi mới nhớ ra lúc ở Bắc Kinh, giáo sư Trần đã từng đặc biệt gặp riêng tôi để dặn dò việc này. Có điều sau khi ra khơi gặp phải khá nhiều chuyện. Nguyên Hạc lại vừa qua đời, nên nhất thời tôi cũng không nghĩ tới, chỉ lo vào màu, màu chóng chóng vớt món thanh đầu ấy lên khỏi con tàu lắm. Lúc nghe sự lề giường nói thế, tôi mới sực nhớ tấm gương đồng ấy. Từng dùng để trấn trên người cương thi không dưới nghìn năm tuổi. Bên trong tích tụ đầy hơi sắc chết, vốn là một vật hết sức bất tường. Nhưng tận vương chiếu cốt kính, đồng thời cũng là một món quốc bảo quý giá vô cùng. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến giai đoạn của tần Thị Hoàng, Hán Vũ Đế, Trung Quốc có đến mấy chục tấm gương cổ mang đầy sắc thái truyền kỳ thần bí. Trong đó có tần vương Bát Kính, là nổi tiếng nhất, đều là vật truyền từ thời Chiến Quốc. Trong tám tấm gương này, có một tấm gương gọi là Tam Thế Kính. Người đứng trước tấm gương đồng này, có thể trông thấy hình dáng của mình ở kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Vậy nên được gọi là Tam Thế Kính. Vật này có tồn tại hay không? Giờ các nhà khảo cổ học cũng chưa thể xác minh được. Dần có thể, nó cũng giống như chiếc pháp gia cổ kính, chỉ là một tấm gương cổ có ý nghĩ tượng trưng mặt thôi. Trong thời đại của Bách Gia chư tử ấy, các loài đồ vật đại diện cho tư tưởng học thuyết của một nhà hay một vị hiền nhân nào đó là hết sức phổ biến. Có điều, đó cũng chỉ là suy đoán của các nhà sử học, còn tấm gương tam thế đó thì sớm đã bị hủy trong cuộc chiến chư hầu cuối thời nhà Hán, không còn trên đời này nữa rồi. Trong tận vương bát kính, gì chỉ có chiếu cốt kính là có thể xét ngang hàng với tam thế kính tương truyền thời xưa có một cái đầm nước vừa sâu vừa lặng trong nước thường có khí hồng biến ảo đầm nước ấy có rất nhiều cá dân chúng quanh vùng đều sống bằng nghề đánh bắt cá quanh năm không phải lo đói khổ đột nhiên một hôm trời nổi cơn sóng gió giấm chớp lì đùng một quầng sáng trắng từ trên trời chiếu thẳng xuống đầm từ đó trở đi cá trong đầm tuyệt tích không còn một con nào nữa dân chúng bèn cởi những người giỏi bơi lội nhất Lặn xuống tìm kiếm tùng tích đàn cá Nhưng bao nhiêu người đi Là bấy nhiêu người không trở về Khiến cho ai nấy Đều kinh hãi khôn cùng Để trả rõ cần quyền Mọi người đành tìm đủ mọi cách Tát cạn nước đầm Cuối cùng phát hiện ra một con cá mè lớn Ở đáy đầm Toàn thân phủ vảy ngọc Xem chừng có vẻ sắp thành tinh đến nơi rồi Các loài thị tộc trong đầm Không phân lớn nhỏ Tất cả đều đã bị con cá mè này sơi tái Dồ dần giết con cá mẹ, một bụng ngà liền phát hiện được vô số xác người, xác cá đã thối giữa lảo nháo bên trong. Lúc phân tách các thi thể, có người vô ý tìm thấy một tấm gương cổ, mặt sau có thể soi được cả xương cốt, cùng lục phủ ngũ tạng, dòng máu lưu động trong cơ thể người ta, hình ảnh hiện lên hết sức rõ rệt. Mọi người cho là vật quý bèn hiến lên trên, về sau nước Tần diệt 6 nước thống nhất thiên hạ, tấm gương chiếu cốt này được thu về cấm cung đại tần, sử sách gọi là tần vương chiếu cốt kính. Ở Trung Quốc thời cổ có một quan niệm truyền thống ăn sâu bén rễ vào tư tưởng mọi người. Ấy chính là tà bất thắng chính. Hồi xưa thường có người dùng dấu đấu mực, dây mực của thợ thuyền làm vật khắc chế cường thị, thực ra không phải vì đấu mực dây mực có thể trừ tà, mà bởi những thứ ấy là vật của các thợ thuyền dùng để đo lường, dùng làm tiêu chuẩn trong khi chế tác vật phẩm. Cổ ngữ có cầu, dây mực thẳng, không thể bắt nó gấp khúc được. Chính là lẽ ấy, bởi đấu mực dây mực là vật mốc để có sự chính xác, nên có thể khắc tà chữ yêu. Còn gương đồng ở thời cổ đại, có địa vị còn đặc biệt hơn nữa, vốn dùng để chỉnh trang y phục đầu tóc, cũng có nghĩa tà khó có thể xâm nhập vào nẻo chính, nên khi các nơi có hiện tượng yêu dị, hoàng đế thường hay thình các loại cổ kính ra để trấn áp yêu tà, ngăn chặn những điều bất thường khiến thiên hạ đại loạn. Tân thị hoàng đi tuần thú phương nam, gặp cái xác đàn ông cao lớn uy vũ nổi dập dành trên biển, thịt cứng như sắt, râu dài phất phơ, cho là cương thi thượng cổ, bèn sai đám tội phạm đi đầy. Đào hang vào núi trôn cất cường thi, sau đó dùng tần vương chiếu cốt kính chấn áp. Mãi đến nghìn năm sau, khi ngọn núi sụp đổ, tầm gương cổ mới được nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa. Truyền thuyết tần vương chiếu cốt kính chấn áp cương thi này không thấy ghi chép trong chính sự, nhưng tấm gương cổ ấy thì đích thực có tồn tại trên đời. Sau mấy phèn luân truyền, cuối cùng đã chìm theo tàu Mariana trôn xuống quy khu này nếu có thể vớt lên, nó sẽ là tấm gương duy nhất trong tần vương bát kính còn bảo tồn được nguyên vẹn cho tới ngày nay, giá cả hẳn phải cao đến ngất trời. Còn việc tần vương chiếu cốt kính đã trải qua nghìn năm chiếu lên mặt cương thi nam hải, thì chúng tôi không dám đoán bừa. Nhưng tấm gương cổ này, dường như đúng là phải chịu một lời nguyện gì đó, sẽ mang đến tai họa khó bề tưởng tượng cho chủ nhân. Gần như bất cứ người nào có được nó. Cũng đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì Không hiểu những vận đèn đuổi ấy Có liên quan gì đến truyền thuyết Nó đã chấn áp cường thị Suốt cả nghìn năm hay không nữa Đầu óc tôi như cái máy chiếu phim video Nhanh chóng phát lại một lượt Tất cả những truyền thuyết Về tần vương chiếu cốt kính Mà giáo sư Trần từng nhắc đến Dù ra sao thì ra Lần này đã gặp được con tàu Cũng chỉ biết gắn hết sức Vớt món đồ ấy lên mặt thôi bằng không tấm gương cổ này sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ có cơ hội thấy lại ánh mặt trời nữa đây cũng coi như là chúng tôi trả lại một phần ân tình cho giáo sư trần còn việc ông giả ấy có được tần vương chiếu cốt kính liệu có gặp phải vận rủi gì hay không thì không phải là chuyện cần nghĩ đến lúc này tôi tóm tắt tất cả những chi tiết quan trọng nhất nói lại một lượt cho tuyển béo và cổ thái bảo cả bọn chuẩn bị tâm lý để sẵn sàng ứng phó với những sự việc phát sinh ngoài ý muốn. mấy người đều đã đeo đồ lặn, lưng cõng bình dưỡng khí, chỉ chờ lệnh là xuất phát. tôi đưa mắt liếc sơ lê dương, hỏi cô xem đã có thể bắt đầu hành động chưa. lê dương khẽ gật đầu, nói với các thành viên trong nhóm: mọi người phải nhớ kỹ ba việc. thứ nhất, tình hình bên dưới rất phức tạp, không được liều lĩnh nóng nảy. thứ hai, Từng người tiến lên, xếp hàng một hành động Cách nhau từng được mét Đến một mét Từ ba, chú ý an toàn Không được cậy tải Tôi khi ấy không nghĩ ra là Sơ Lê Dương đang nói tôi vật tuyển béo Không được cậy tải con tưởng cô không yên tâm về cậu Thái Bèn vỗ vỗ lên đầu cậu ta Nhắc nhở rằng Nghe thấy chưa hả? Nói cậu đấy Đừng có giả cái chủ nghĩa anh hùng cá nhân ấy sàn nữa nha Ngoan ngoãn và đi theo tuyển béo Dũng vận chuyển đồ đạc dưới nước. Cậu ta sẽ làm mẫu cho cậu. Tóm lại tuyển béo làm cái gì? Thì cậu làm theo cái đó. Cậu ta nhảy lậu thì cậu cũng nhảy theo luôn. Tuyển béo cũng nói. Bản từ lệnh đã thường xuyên nhấn mạnh. cục bộ là phải phục tùng toàn thể. Cá nhân dĩ nhiên là phải phục tùng tập thể. Đây là truyền thông tốt đẹp của tập thể Quang Vinh Mô Kim hiệu ý chúng ta. Cái thằng nhãi mò ngọc nhà cậu. Đừng có mà làm xấu mặt đội ngũ Quang Vinh này vợ chúng tôi đây nha. Cổ thái gãi gãi đầu, hình như không hiểu bọn tôi đang nói cái gì cho lắm, chỉ gật đầu lia lịa, tỏ ý cậu ta sẽ tuyệt đối không tự tiện hành động. Dặn dò xong xuôi, cả bọn liền đeo kinh lặn, từng người từng người xuống nước. Trình sát hải quân dày dặn kinh nghiệm Sơ Lê Dương dẫn đầu, tôi cầm đèn pha chiếu dưới nước bám sát phía sau. cái đó là cổ thái và tuyển béo, muốn gửi cơ thế men theo mạn tàu Mariana lặn xuống dưới sâu. Theo sắp đặt, mỗi thành viên trong nhóm hành động chúng tôi đều có nhiệm vụ riêng. Sơ Dương cầm súng phong lao đi trước dẫn đường, tôi ở phía sau dùng đèn pha chiếu sáng theo hướng tiến lên của cô. Tuyên Béo ở sau lưng tôi, thì sát theo cái kính thủy lực. Và một số công cụ phá rỡ dưới nước khác Còn cổ Thái Cậu ta không quen đeo bình dưỡng khí Để mình trần Mặc một cái quần đùi da bó sát người Cùng không cần kính lặn Và chân nhái Miệng ngậm con dao lấy cong của mình thúc Tay sách hòm dụng cụ Thắt lưng đeo một bình thuốc Xua cá mập và dụng cụ chuyên dục Để đổi hơi của dân mò ngọc Gọi là khí loa Chỉ dựa vào mấy thứ trang bị đơn giản này Cậu ta cũng có thể hoạt động dưới nước khoảng 2 tiếng đồng hồ. Thêm nữa, dù lặn xuống rất sâu, khi trở lên cũng không cần giảm áp. Cậu ta giống như các kình dưới biển vậy, không bao giờ lo mắc căn bệnh khí ép của những người hay lặn nước. Sau khi xuống nước, Sơn Lê Dương dừng lại bên mạn tàu đắng một chút. Tay vừng ra, làm bàn tay úp xuống. Khẽ phẩy phẩy một cái theo phường ngang. Tôi hiểu ý. Liền vị lên vài cổ Từ phía sau chiếu cột sáng Của con mắt bồ sạch đồng Vào vùng nước tối đen nhiều mực chùm sáng chiếu tới Chỉ thấy dưới đáy nước Là liền đá phiến đá tảng Cả một đống hoang tàn đổ nát Cơ hồ như có một phần rất lớn Không do hải nhãn hút vào Nhìn tình hình Phòng trừng có một phần tương đối Của đống hoang phế ấy Vốn được xây dựng trong quy khu này Có điều trải qua mấy nghìn năm tất cả đã bị nước biển và những thứ hại nhãn cuốn vào, sồ ngã nghiêng ngả, hoàn toàn không còn diện mạo khi dựng nữa. tôi nghĩ những kiến trúc đá cổ xưa này có lẽ được xây dựng để phục vụ cho việc khai thác khoáng thạch trong quỷ khư. trong di tích có rất nhiều mảnh xác tàu đắm, còn những con tàu lớn chìm dưới nước, heo nhầy toàn bộ, cũng có những xác tàu bám đầy san hô chết màu xám xịt đều nói mỗi con tàu đắm ở đây là một mộ phần dưới đáy biển thì những trụ đá, viên đá đầu nát kia chính là bia mộ không tên của những phần mộ ấy. Giữa ngay địa dưới đáy biển hình thành từ những khối đá, tàu đắm và cây san hô gãy đổ, chất trồng ấy bơi lội lượn lờ vô số các loài cá kỳ dị, mấy con cua và tôm lớn lấp ló ở những khe đá, khe nhúc nhích chuyển động. Trên người chúng tôi có mang theo thuốc sùa cá mập đặc chế, theo bí phương của ban sơn đạo nhân không cần phải lo lắng gì đến lũ cá mập hung tàn. Nghe mình thúc nói, trong các loại hung ác nhất dưới đáy biển, thì cua nhện ở vùng biển sâu đứng hàng đầu. Bọn cá lớn có thể nuốt cả một con thuyền nhỏ hẵng còn kém nó một bậc. Loài này hết sức hung mãng, dù là cá mập, cá vòi cũng không thể địch được. Đặc biệt là lũ cua nhện khổng lồ ở vùng biển sâu, con nào con đó to như cái xe đến cả rắn biển khổng lồ vẫn được gọi là Long Vương gia, bị cặp càng của chúng kẹp chặt, cũng khó lòng giữ nổi tính mạng. Còn loại tàu ngầm cỡ nhỏ, ăn bột phát kẹp đó, coi như gãy liền luôn. Tôi chiếu đèn pha quét qua quét lại hai ba lượt, không thấy có cua nhện khổng lồ mà mình thúc nhắc đến, thầm chửi lão già, chỉ giỏi bứt vết loạng người, rồi đưa tay ra hiệu cho cả bọn tiếp tục lặn sâu xuống. Tàu Mariana đè ngang trên một đống đổ nát, thân lệch nghiêng, đội thúc vào một con tàu gỗ cổ xưa. Dựa theo thông tin từ bản vẽ kết cấu thân tàu, chúng tôi dự định lặn thẳng xuống khoang hàng ở phần đáy gần chỗ đuôi tàu, tìm kiếm tận vường chiếu cốt kính. Nhưng khi đến quãng giữa của con tàu đắm, chúng tôi cảm thấy dòng chảy ngầm bên cạnh bắt đầu mạnh dần. Thân thể không tự chủ được, bị cuốn xuống vùng nước sâu hơn con tàu gỗ cổ xưa là tàu chở hàng cỡ lớn lúc chìm có thể đã bị bít vào một cái cửa hang con dòng nước xoáy hút xuống đáy biển tuy đóng bằng gỗ thượng hào hạng chìm dưới đáy biển bao nhiêu năm như thế mà vẫn không mục nát nhưng bây giờ con tàu cổ này công sắp bị con tàu chở khách nặng nề kia đè trò vỡ toàn ra rồi dòng chảy ngầm bên dưới rất mạnh cuộn lên những xoáy nước đen ngòm vô cùng khó chống đỡ Chúng tôi vội bám chặt lan can sắt bên cạnh mạn tàu Mariana, gắng sức lắm mới trụ được. Shelley Dương bảo tôi nhìn thử đồng hồ đo áp suất nước, độ sâu hiện tại là mét m Cô ngoảnh đầu lại, làm dấu tay ra hiệu 15. Y nói sâu dưới 15m sẽ không an toàn nữa. Phạm vi của nhóm lặn cần phải hạn chế trong khoảng 15m dưới mặt nước. Vậy là chúng tôi đành từ bỏ kế hoạch lặn thẳng xuống đôi tàu, chui vào khoang chứa hàng điều chỉnh phương án tại chỗ, quyết định vào trong khoang ngay từ đoạn giữa thân tàu. Chúng tôi bám lan can tàu lặn xuống độ sâu khoảng hơn 10m thì phát hiện ra một nơi thích hợp để chui vào. Mép bên tàu có một cửa khoang mở ra, bên trong ngập đầy nước đen kịt. Ngay ở cửa kẹt cứng một cây san hô linh chi. San hô linh chi là một loại hoa đá biển. Thường gặp còn có san hô mẫu đơn, san hô sừng hiêu và san hô tường vi loại nào cũng cực kỳ cứng chắc, có điều thứ này cũng không ngăn cản được lưỡi cưa kim cương chuyên dụng của chúng tôi. tôi với tay với tiền béo bà cụ ta đổi vị trí lên trước lấy dụng cụ già cắt đứt cây san hô linh trì chắn trước cửa khoang tàu những người khác dàn hàng ngang sau lưng cậu ta đề phòng có con cá dữ nào thình lình tấn công vì đã chuẩn bị đầy đủ từ trước chỉ dây lắt sau nhóm chúng tôi đã phá thành công cửa khoang tàu hành lang bên trong con tàu chở khách này không hề chặt hẹp Nhưng thân tàu đang nghiêng vách tường trần sàn bên trong điên đảo lộn phọc vật tham chiếu thay đổi khiến người chua vào nảy sinh ảo giác cơn như thể trời xoay đất chuyển cảm giác chật hẹp khó chịu lạ thường chúng tôi tiến vào bên trong con tàu đắm tuy tránh được dòng chảy ngầm bên ngoài nhưng cảm giác không gian đảo lộn trong khoang tàu Khiến việc tìm kiếm vị trí của mục tiêu gặp khó khăn rất lớn Cứ chốc chốc lại buộc phải dừng Không ngừng đối chiếu với bản vẽ kết cấu của tàu Để phan đoán phương hướng Bên trong con tàu Có một số vị trí bị va đập và dồn ép Các bộ phận bằng kim loại gấp khúc biến dạng Đủ các loại tạp vật trôi nổi dập dành bên trong Khiến tầm nhìn của chúng tôi càng bị rút ngắn Bên trong tàu Mariana ngập tràn bầu không khí âm u chết chắc, rằng con cá hình dáng kỳ dị bơi ra bơi vào, bộ dạng đỏ đẫn vô hồn, dường như không hề biết sợ mấy người chúng tôi. Tôi vừa lẩn mò tìm đường trong hành lang, vừa suy nghĩ không biết trong khoảng tàu này có còn thủy thủ hay hành khách nào chưa kịp thoát ra hay không. Lúc tàu gặp nạn, họ đã nhảy xuống biển hay cùng tan thân với con tàu nơi đáy biển này. Cả bọn đi một hồi lâu, mà không thấy người chết nào, sợ rằng lúc tàu đắm, các thi thể bị dòng nước cuốn đi cả rồi. Có sơ li giường dẫn đường, tôi không phải tốn nhiều công sức, cứ vừa nghi ngợi lung tung, vừa cùng cả nhóm tiến lên, vòng vèo đi lên đi xuống giữa mấy tầng trong khoang tàu, chậm chậm tiến về phía khoang chứa hàng. Đột nhiên, tùy béo ở phía sau vỗ lên vài tội một cái. Tôi tưởng đằng sau có việc gì, vội vàng kéo sơ li giường ở phía trước cả nhóm dựng sững lại. bên trong khoang tàu không có tia sáng nào. chúng tôi không thể chỉ dựa vào một ngọn đèn pha công suất lớn. tất cả tự động bật đèn pin thận lặn và bóng đèn đeo bên người lên. bốn chúng tôi dựa vào bức vách bằng sắt, dàn hàng ngang đứng lại. tôi ngoảnh đầu nhìn tuyền béo. thấy cậu ta chỉ chỉ tay vào một cánh cửa ở mé bên hành lang. cánh cửa ấy nửa đóng nửa mở. chỗ kẹt cửa kẹt một cánh tay người, gần như chỉ còn xương. Xung quanh có hai ba con cá nhỏ đang gặm nốt chút thịt thừa còn sót lại. Nếu chỉ là một cánh tay người chết, hiển nhiên không thể thu hút ánh mắt tuyển béo được. Trên cốc giường cổ tay trắng ơn ẩn đấy, còn đeo một quả đồng hồ vàng phản chiếu ánh sáng lấp loá. Mặt đồng hồ khảm rất nhiều kim cương, ở dưới được tối òm lại càng thêm rực rỡ bắt mắt. Cái đồng hồ Thụy Sĩ này, chắc đến 89 phần là hàng hiệu do Thụy Sĩ sản xuất. Bây giờ cũng chỉ biết đồng hồ Thụy Sĩ rất đắt tiền. Nòng riêng chất liệu, nếu đúng là vàng và kim cương thật thì đã chắc mười mười giá trị bất phàm rồi. Thì thủ hay người làm công bình thường không thể đeo được. Chắc rằng cái tay này nếu không phải của thuyền trưởng thì cũng là của tay nhà giàu nào đó đi trên tàu. Tôi thầm nhủ, cái đồng hồ, cái đồng hồ vàng nạm kim cương này không có thể coi là một món thành đầu. Đằng nào phía này chúng tôi cũng đang làm dân mỏ ngọc Mà dân mỏ ngọc ngoài mỏ ngọc ra Còn vớt cả thanh đầu và đánh cá nữa Không thể quên việc chính được Đâu có lý nào Thấy thanh đầu trong tàu đắm mà lại không lấy Lãng phí là tội nặng lắm Chúng tôi đương nhiên không thể nào Đã biết xài lại còn cố tình vi phạm rồi Tuyền béo tinh tỉnh lắm này Không đợi chúng tôi phản ứng gì Vừa thấy cả bọn dừng lại Từ tiền bới đến lột luôn cái đồng hồ vàng. Cậu ta giật một cái, cả cánh tay lẫn đồng hồ bị lôi, cả cánh tay lẫn đồng hồ bị lôi tuột khỏi cánh cửa. Thì ra cánh tay ấy vốn đã bị lìa thân từ lâu, không rõ do tai nạn khi tàu gặp sự cố trên biển, hay là bị lỗ cá cắn đứt lìa sau lúc tàu chìm xuống nước nữa. Nhà lúc tuyển béo lấy cái đồng hồ khỏi khúc xương tay. Tôi cúi đầu nhìn bản vẽ đặt trong túi plastic. Căn phòng có cánh tay hình như là phòng của thuyền trưởng nếu tìm được chìa khóa tủ chứa đồ trong khoang đáy thì vừa khéo có thể bớt đi khá nhiều phiền phức con tàu nằm giữa đống đổ nát ở vị trí hết sức trình vành nếu bị ngoại lực tác động quá lớn rất có khả năng sẽ sụp sụp rất có khả năng sẽ đổ sụp thậm chí chìm sâu thêm lúc ấy sẽ cực kỳ khó xử lý tôi nghĩ từ đây tôi vẫy tay ra hiệu với sườn lề giường rất đầu cả bọn lăn vào gian phòng đó chỉnh sát tôi đẩy cửa, càng tạp chất dạng hạt lơ lửng dày đặc bên trong. đứng trước cửa dùng đèn pin chiếu vào, không nhìn rõ được thứ gì. rứt cuộc tôi đánh chúng tay lên vách tường, cuộn người chui vào bên trong. thân tàu bị hư tổn, khiến bùn cát tràn vào ngập ngụa, phủ màu xám xịt khắp nơi. tôi tiện tay quẹt một cái vào vách trên vành bên dưới, liền thấy trên tường là mờ có bóng người lắc lư chuyển động. tìm gàn thoát lạnh bút, bên trong vách tường sao lại có bóng người chứ? tôi đang định nhìn kỹ hơn, chợt cảm thấy dòng nước phía sau có gì động, vội vàng ngoảnh nhìn, chỉ thấy trên người bọn tuyển béo, máu tươi túa ra đặc quánh, hòa vào nước biển, cờ hồ sắp nhộm đỏ toàn bộ khoang tàu.